truyện Thần Y Ngốc Phi Tác giả Đường mộng Nhật Ảnh Thể loại Ngôn Tình Xuyên Không Cổ Đại Diễn đọc đào Mai Chuyện được phát trên kênh 2 blog.com Chương 287 thiên viên Diệm Bình Tịnh Đánh Trả Kết cục Cổ Địch Nhân 1 thì thuốc trong tay thanh trốn vừa đưa tới khói miệng của mảnh vất ảnh bỗng nàng nghe hồ tới y la lên thanh trốn chặt mình, thuấn trong tay nàng thiếu chút nữa đổ lên mặt chuột tử nàng. Cũng may đồng tác của mình bắt ảnh rất nhanh, nàng nhân tay hất ra và túc kia liền bị hất đổ trên mặt đất. đứng ở trước cửa phòng, yên viên diệp và mạnh vân thiên giật mình kinh sợ, cả hai không hẹn cùng nhìn về phía hồ thái y. hồ thái y có chuyện gì? Khi viên diệp nhìn thấy vẻ mặt của Hồ Thái Y hết sức cận trường, hắn tâm đón nhất định đã xảy ra chuyện gì đó không bình thường, không khỏi gấp giọng hỏi. Mảnh bức ảnh nằm ở trên giường cũng khẽ xoay người nhìn về phía Hồ Thái Y đang gọi vàng đi tới. Nàng hiện giờ cũng ngơ ngác không hiểu. thuốc kia vốn là do Hồ Thái Y tự mình kề. Tại sao bây giờ lại không cho nàng uống? Hồ Thái Y không nói gì thèm thậm chí cũng không trả lời câu hỏi của hiên viên diệp. ông chỉ phải vàng đi tới trước giường, nhanh chóng cầm lấy chén thuốc kia, tiếng mỹ nhìn kỹ một hồi, sau một lúc ông thở ra một hơi nhẹ nhõm, đem chén thuốc kia đặt lại trên bàn. ông đưa mắt nhìn về phía thanh trúng, ánh mắt trầm trọng. thanh trúng bị ông ta nhìn chăm chăm, ô ô cà cà không hiểu gì. thóc phòng đi theo thái y, hướng vào phòng sao cùng. Giờ đây, gương mặt hắn đang tỏ ra đào trắng kịch liệt. Hắn cũng nhìn chăm chú vào thanh trốt. Dường như hắn đang cố gắng đè nén rao xót cùng căng thẳng. Hồ Thái Y, trốn cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mạnh phát ảnh nhìn không được lên tiếng hỏi Thái Y. Ông ta rõ ràng đang nghi ngờ thuốc này có vấn đề. Nhưng mà thuốc này lại do chính ông vừa kê, Nên chẳng lẽ hiện tại hồ Thái Y đang hoài nghi thanh trốt sao? Vương Phi, thuốc này đợi lắc nữa, đá thân sẽ tự mình đi sát lấy. Họ thấy y nhìn về phía màn vất ảnh cùng một kính đáp lời. Giọng nổi ông lộ chút lo lắng. Giờ phút này, Vương Phi không thể có nửa điểm sơ suốt. Vì vậy, dù chán thốn vô trời cũng không có vấn đề gì, nhưng ông cũng không dám để cho Vương Phi của nó. Tại sao vậy? Màn vất ảnh hơi giật mình khẽ trong mày trong nàng hơi xe lại. Chẳng lẽ đúng như nàng đã dự đón hay sao? Bẩm thấy y, thuốc này do thanh trúng hoàn toàn, dựa theo lời ngài để sẵn cho vương vị uống. Chẳng lẽ thuốc này có vấn đề gì sao? Thanh trúng cũng nhìn không được hỏi lại, dòng nàng ẩn chứa sự lo lắng. Dù sao, thuốc này cũng là do một mình nàng đi làm lẫy. Nếu như thuốc thực sự có vấn đề, thế là nàng dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng rửa thông sạch hoàng ức. Thuốn không có vấn đề. Hồ Tế Y trả lời sắc mặn hơi xa xầm. Ông ta lại nhìn thanh trốn, biệt tình nghiêm khắc lạnh lùng. Tóc Phong đứng bên cạnh, nghe được Thái Y nói thuốn không có vấn đề. Y âm thầm thở chai nhẹ nhọt. Nhưng vẻ mặn những người khác trong phòng thì lại lóa lên tìa nghi ngờ khó hiểu. Nếu như thuốn đã không có vấn đề, vậy tại sao lại không cho nàng uống? Hồ Tế Y ngừng lại một túng rồi mới từ từ nổi. Muốn không có vấn đề, nhưng e là Thanh Trúc cô nương có vấn đề. Ngài, Hồ Thế Y, nói lời này là có ý gì? Thanh Trúc lập tức kinh sợ, ngang kinh ngạc nhìn Hồ Thế Y, vội vàng hỏi lại. Thanh Trúc có vấn đề gì? Hồ Thế Y chẳng lẽ phải nghi Thanh Trúc sẽ làm hại vương phi? Có hay không? Chỉ sợ Thanh Trúc cô nương trong lòng tự biến rõ ràng. Sau khi nghe Thanh Trúc hỏi ông ta nhìn thẳng vào mắt nàng cách giọng nghiêm nghị, tận chứa nội tức giận. họ thấy y lùm nèm một cái, rồi sau đó đi tới trước mạng hiên viên diệp. ông trầm giọng bảo báo điện hạ. vừa rồi lão thần phát hiện ra một mùi hương cực kỳ đặc biệt ở trong phòng thanh trúc cô nương. Hiên viên viên diệp nhắm mắt lại xa xa mà hắn quét mắt nhìn thanh trú, sau đó mới trầm giọng hỏi mùi hương như thế nào. hắn mặc dù là đang tra hỏi. Nhưng nhìn thấy cái mặt của Hồ Thái Y, hắn cũng đã đón ra là mùi hương đó là cái gì. Nhưng Thanh Trúc đã đi theo bên người phức ảnh nhiều năm như vậy. Sao nàng ta lại có thể làm hại phức gì? Nếu nói đến ai khác thì hắn còn bản tính bán nghi. Nhưng nếu là Thanh Trúc thì hắn không thể tình, nàng ta sẽ làm ra loại triển hại chủ tự của mình. Các Phong đứng ở một bên vừa nghe xong lời Thái Y thì hắn đông cứng cân mình khẽ rung chạy, hắn nhìn chầm chầm gương mặt thanh trúc, trong lòng càng lo lắng không thôi, tâm càng cao kịch liệt. Tim mình bất ảnh hiện tại đã xa lại. Thanh trúc, thật sự là thanh trúc sao? Điều này làm sao có thể xảy ra? Chính là mùi hương của một loại thuốc độc, có thể làm cho vương phi sảy thai. Hoàng thái y trầm giọng đáp, trong thanh âm đâu rõ sự trầm trọng của độc tố và bất đá nếu nàng ngửi phải mùi hơn đó, loài độc tuyệt này mùi hương rất nhẹ, người bình thường dù có đi vào trong văn phòng cũng không thể dễ dàng phát hiện ra. Nếu như nàng rời khỏi phòng, trên người cũng chỉ vấn theo một chút xíu mùi hương càng khó phát giác. Manh Phất Ảnh đang nằm ở trên giường, cả người rộp nhưng căng cứng. Trong lúc nhất thời, nàng thực sự không dám tin tưởng vào hài lột ta mình. Hồ Thái Hì phát hiện ra độc hương có thể khiến nàng dạy thai ở trong phòng của thanh trúc ư. Họ thái y, Ngài, Ngài rốt cuộn đang nói cái gì? Trong phòng của ta làm sao có thể có loại độc hơn này? chuyện này sao có thể xảy ra? Làm sao có thể chứ? Ta sao có thể làm hại phương phi chữ? Hơn nữa, vừa rồi họ thái y cũng đã kiểm tra trên người ta. rõ ràng, là Ngài không có phát hiện ra cái gì cơ mà. Thanh trúc càng lúng càng kinh hoảng sau óng nàng ông ông khi nghe lời thấy y nổi phải mất mấy khác nàng mời lấy lại tinh thần sau đó nàng liên tục giải thích nàng bình thường ít khi dùng hương liệu sau khi biến vương phi mang thai nàng càng không dám dùng chỉ sợ xảy ra vấn đề gì bây giờ đang là mùa hè nhưng thậm chí ngay cả hương liệu xua đuổi mũi nàng cũng không dám dùng vì vậy trong phòng của nàng tuyệt đối sẽ không thể có mùi hương gì khác thường muốn chia là độc hương. Đúng vậy, họ thấy y, nếu như trong phòng của thanh trung có loài độc hương như âm nổi, thì trên người nàng nhất định sẽ mang theo mùi hương này. Bằng không, thì cũng sẽ không độc nhiên, gây ảnh hưởng xấu cho thai nhi. Ông vừa mới xem sáng và không phát hiện ra mùi gì lạ trên người nàng ấy cơ mà. Màn phát ảnh nhìn thấy vẻ mạng sống ruột của thành trốt, trong lòng nàng có chúng không lành lòng nàng không thể không vì thanh trúc nói lời bào chữa. nàng thật sự không tình thanh trúc sẽ hại nàng. nàng đang âm thầm suy nghĩ trong lòng có phải có kẻ cố ý muốn hãm hại thanh trúc hay không? vương phi lão thần chỉ sợ nàng ta đã dự tính trước là thân thể của vương phi sẽ đột biến không khỏe. bé là để cho giấu nên nàng ta đã sống gọi sẵn mùi hơn trên người. họ thấy y trầm ngâm một chút rồi lại nói tiếp. Hơn nữa, khi lão thần cùng thị vệ tốt phòng đi đến phòng của nàng ta thì phát hiện. Cửa sổ, lân cửa phòng đều được mở tung ra. Rõ ràng là nàng muốn làm cho mùi hương kia nhân chóng mất đi. Quá nhiêu, mùi hương trong phòng đã nhạt đi rất nhiều. Lão thần tới chút nữa cũng đã bỏ qua, không phát hiện ra được. Thiên viên diện sau khi nghe hồ thị nổi, sắc mặt hắn càng lúc càng thêm âm trầm. Đôi mắt hắn lạnh lùng quét qua thành trốt cất giọng lạnh lùng hỏi. Thanh trốt, người tụi mình nói rõ đi đã xảy ra chuyện gì? họ Tế Y sẽ không thể nào vô diện vô cỡ đi đổ oan cho thanh trốt. Hiên Quyên Diệp tuy rằng không tin nàng sẽ hại bất gì. Nhưng nếu đã phát hiện ra điểm cả nghi ở trong phòng thanh trốt, thì hắn đương nhiên phải ra hỏi cho rõ ràng. Màn phức ảnh nhìn về phía thanh trốt, khóe môi nàng hơi coi giật, nhưng nàng lại cũng không nói gì thèm chuyện này nhất định là phải tra rõ ràng. Điện, điện hạ, thành thúc kinh sợ, nàng mở to mắt nhìn về phía hiên viên diệm run rẩy kêu lên. Dòng nàng hơi lạc đi, trong thanh âm đã ẩn chứa chút nước nở. Điện hạ, thành thúc thật sự không biết, không thấy y rút cuộn đang nói chuyện gì. Thành thúc tuyệt đối sẽ không hại vương phi. Nhưng mà ở trong phòng của người đã phát hiện ra mùi hương gây hại cho vương phi. Đó là sự thật. Mạnh Vân Thiên nhú mai lại, nhìn thanh trúng rập giọng nổi. Từ trước đến giờ, ông vẫn luôn tính nhiệm thanh trốt. Thứ nữa, bộ giá nha đầu này hiện giờ cũng không giống như là đang nổi dối. Nhưng rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Hầu gia! Thanh trúng quay sang nhìn Mạnh Vân Thiên kêu lên. Trái mặt nàng giờ đây trông vô cùng đáng thương. Thanh âm ngẹn ngào nức nở. Nàng âm thầm chua xót thở dài một hơi và sau đó buồn và kêu lên. cái cả ngài cũng không tin thanh trúc sao. Bản hầu đương nhiên là tin tưởng người, nhưng mà mùi hương trong phòng người thì phải giải thích như thế nào đây. Trên mặt mạnh vân thiền cũng đang lộ vẻ đào xót kịch liệt. ông nhìn thẳng và mắt nàng, biết tình có chút không đành lòng, nhưng hiện tại phất Nhi đã bị hại thành như vậy. Cho nên, bất luận là ai, chỉ cần có chỗ kháng nghi thì không thể khinh thường bỏ qua. Người đâu, Tính dẫn Thanh Trúc đi, đánh 30 đại bản, xem nàng có chịu khai hay không. Sao? Tôi muốn khai ra hay chờ đại hình? Tiêu Vinh chậm đột nhiên lạnh giọng hồ lệnh hắn vừa xuống khiến tất cả mọi người trong phòng lập tức nhận mình kinh sợ. Ai cũng biết, hắn trước giờ xử lý công việc rất tỉ mỉ, cực kỳ bình tĩnh, nhưng bây giờ lại có thái độ nóng nảy quyết liệt. Chuyện Thanh Trúc vẫn chưa có gì xác định, chỉ mới phát hiện có chỗ khả nghi, bây mà hắn đã muốn dùng đại hình với Thanh Trúc. Thật sự là có chúng tàn nhẫn, có chúng không bình thường khiến người ta nghĩ không ra. Điện, Điện Hạ! Thanh Trúc rung rạy kêu lên. biểu tình và dọc nổi của nàng không mặn chứa quá nhiều sợ hãi, mà chỉ tràn đầy đa xót quốc ước. Nàng đau lòng, thật không ngờ Điện Hạ thế nhưng là cho người đánh nàng. Thế nhưng lại không tin tưởng nàng. Tóc phong đứng ở một phần trận to bá thân mình hẳn khẽ trung lên. Diệp! Mai phát ảnh cũng không khỏi kinh sợ, nàng nhanh miệng can gián. Không được, sự tình còn chưa điều tra xong, làm sao có thể dũng hình tra tấn được? Nhà đầu này xã huyệt như thế này, nếu không đánh nàng thì làm sao có thể lấy khẩu cung? Dùng hình cho bổng vương, nhưng viên Diệm vẫn kiên quyết như cũ giờ phút này, cái nguyên diệm thực sự rất khác thường, không còn lấy chú chỉ một chút sự bình tĩnh trầm ổn thường ngày. điện hạ, thanh trúc không thể nào lại có ý định hại vương phi, thanh trúc luôn cẩn thận hầu hạ vương phi. nàng luôn lo lắng, sợ có cái gì sơ suất sẽ gây tổn hại cho vương phi. nàng như vậy thì sao thể hại vương phi được? cầu xin vương gia khoan dung bỏ qua, đừng dũng hình thanh trúc. tóc phong không nhìn được, vội vàng vì thanh trúc cao tình. Bỏ qua cho nàng ư. Chẳng lẽ đến nàng lại có cơ hội đến hại chủ tử nữa ư? Ngoài đầu như vậy làm sao có thể tha được? Kéo xuống, đánh, đánh tới khi nàng ta khai ra mới thôi. Con người hiên viên Diễm trầm số, giọng nói là lùn, nhưng sâu nơi để mắt hắn, ấn hiện một chút khác thường. Điên hạ, thuộc hạ có thể đảm bảo thanh trung tuyệt đối, sẽ không hại phương phì. Kinh đàn hạ đem sự tình điều tra kỹ. Ngàn bạn lần sinh trường ăn của người tốt Không thể buông tha cho kẻ ác thật sự Tóc phông nhìn thấy gương mặt âm trầm của hiên viên Diệp Hắn lại vội vàng lên tiếng cầu xin. Diệp, chân này quá thận có rất nhiều chỗ nghi hòa Không bằng điều tra kỹ trướng rồi hãy nói sao Mà phức ảnh lại cang gián Trong lòng nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quải Nàng cảm giác đường hiên viên Diệp Dường như là đang cố ý Nhưng nàng cũng không thể để cho Hiên Viên Diệp đánh thanh trốt. Ba mươi đà bản, dù không đánh chết được thanh trốt, thì cũng khiến nàng ấy bông và tróc thật. Nàng tuyệt đổi tin tức thanh trốt. Nhưng này, định là có người muốn hãm hại thanh trốt. Nhưng mà, do sự biển xảy ra trước đây, Hiên Viên Diệp đã đuổi hết những người đáng nghi trong vườn phủ. Bao gồm cả mấy nha đầu mà nàng lúng trước mang theo vào phủ. Hiện tại trong vườn phủ, trôi bỏ thanh trốt ra tất cả bộ đều là người của hiên viên Diệp. Hơn nữa, tất cả đều là người của Săn Bảo, đều đã trải qua khảo nghiệm nghiêm cẩn. Vì thế, không thể nào có người dám phản bội hắn. Không lẽ, hiên viên Diệp thật sự muốn xử trí thành trung hay sao? Thân mình thanh trúng trung khẽ trung trung, hay mắt nàng từ từ nhìn về phía màn bất ảnh trong giọng nói. Thanh trung cảm ơn Vương Phi, ít nhất còn có Vương Phi vẫn tin tưởng thanh trốt. Thanh Trúc cảm thấy như vậy cũng đủ lắm rồi. Người không cần ở chỗ này đóng kịch nữa. Người đau. Dẫn đi cho bổn vườn. đánh. Hiên viên Diệp lại lùng quét mát liếng thanh trúc một cái. nét mặn vẫn ngoan tuyệt như cũ. Các Phong càng thâm xúc ruộng vội vàng nổi. Điện hạ. Việc này cũng có thể là do có người muốn hãm hại thanh trúc. Khi bằng điện hạ cho tục hạ đi tra xé. Có thể là... Các Phong trong lúc này cũng không giống như bình thường, tháng ngày thắng lạnh như băng, nhưng hôm nay thái độ lại tỏ ra rất xúc trụ, hoàn toàn không có cách nào che giấu. Thanh Trung hơi liếc nhìn hắn, nét mặt nàng có chút nghi hoặc, nhưng trong lòng lại có chút cảm kết. Hắn có thể ở tình huống như vậy mà hết lần này đến lần khác cầu xin giúp nàng, thật sự là có lòng. hãm hại sao? Theo người thì ở ngã phương phủ này có ai muốn hãm hại nàng ta. Con người Hiên Nguyên Diệp đột nhiên nhú lại, hắn lạnh lùng nhìn Tóc Phong gặn hỏi. Tóc Phong nhấn thời ngạn lời, đúng vậy, lúc này ở nghệ phong phủ ngoại trừ Thanh Trúc ra, thì tất cả còn lại đều là người của Săn Bảo, đều là người mà hắn và vi ưng cùng nhau tuyển chọn. Hơn nữa, cuối cùng đều qua một màn điểm ca của Điện hạ nên không thể có người muốn hãm hại Thanh Trúc. Không còn là gì để nói phải không? Lý Nghiệp nhìn tóc Phong khẽ cơ lạnh rồi nghiêm giọng ra lệnh. "Giờ, ngươi hãy, hãy tự mình lôi nàng ta ta, thẳng tay đánh tới khi nàng ta chịu nó ra sự thật mới thôi."